Trị hậu, ngươi thua rồi. Trị hậu nóng nảy nói. Ta không thua ta còn có cơ hội. Tây môn thánh nhân cười khổ, nhìn hướng Diêm Xuyên vẫn thông dông như cũ. Thái dương thần châu, Diêm Xuyên đã nắm được nó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Wow! 10 chương 18 khắp nơi chàng ép. Tòa! Rĩ hậu phải đối diện không muốn tin, nhưng tay cầm cờ trắng không cách nào đặt xuống, mắt trĩ hậu đầy tơ máu. Tây môn thánh nhân quát. Trĩ hậu. Một tiếng quát đánh thức trĩ hậu. Trĩ hậu nhìn bàn cờ, mặt lộ chua sóc nói. Diêm đế có kỳ lực thật giỏi tại hạ thu rồi. Trĩ hậu lưu luyến lấy hộp ngọc chứa Thái Dương thần châu đưa cho Diêm xuyên. Diêm Xuyên nhận lấy, lại đưa cho Kim Đại Vũ, nói Kim Đại Vũ, mấy năm nay ngươi thủ hộ hoàng tuyền lộ, ngươi vất vả rồi trẩm thưởng vật này cho ngươi. Kim Đại Vũ kinh ngạc hỏi a cho ta! Diêm Xuyên cười nhét vào tay Kim Đại Vũ Ha ha ha ha ha Cầm đi Ngay từ đầu Diêm Xuyên đã thấy trong mắt Kim Đại Vũ đầy khát vọng giảng qua gã cố nén. Kim Đại Vũ kiếp động nói: "Tạ Thánh Vương, sum quen vô số tu giả mời mọc. Đó là Thái Dương thần châu tùy tiện ban thưởng. Đại Trăng Thánh Đình này là cái gì vậy, phúc lợi quá tốt rồi." Trĩ Hậu vẻ mặt quá dị nói: "Diêm Đế." Diêm xuyên cười hỏi: "Có chuyện gì?" Trị hậu nói ngay Vật lúc trước rất quan trọng với ta Không biết Diêm Xuyên có chịu nhịn đau bỏ được Ta có thể dùng thứ khác trao đổi với ngươi Trao đổi Diêm Xuyên cười Hắn đang chờ câu nói này Diêm Xuyên vừa định mở miệng thì Ru Chân trời bỗng nát tiếng phượng hót Mọi người nhìn lại Chỉ thấy phía xa có sa liễn to lớn đi đến. Có bảy phượng hoàng to lớn kéo xe. Màu sắc khác nhau. Ánh sáng ngập trời. Trên bình đài sa liễn có trăm người đứng ai nấy cực kỳ kiêu ngạo. Trị hậu nhúng mày nói. Tọa giá của tam thái tử của phượng hoàng tột. Thất phượng liễn. Tam thái tử của phượng hoàng tột. Con ngư diêm xuyên co rút, chẳng phải tam thái tử của phượng hoàng tộc cầu hồ mặt vũ hề sao. Phía xa trong một sơn cốt, thượng quan huyển nhi lạnh lùng cười. Rốt cuộc đến, ru ru ru, bảy phượng hoàng cùng ngâm thất phượng liễn to lớn ngừng ở giữa không trung tóa dương điện. Trị hậu cực kỳ cung kính hành lễ với thất phượng liễn. Trị hậu Bá kiến tam thái tử. Kết. Đại điện thất phượng liễn mở ra. Từ bên trong có một nam nhân bộ dạng tiếu niên chậm rãi bước ra. Nam nhân cực kỳ tốn tú đến yêu dị. Mắt si ánh sáng bảy sắc. Nam nhân chậm rãi bước ra khỏi đại điện. Nam nhân từ trên cao nhìn xuống quảng trường tóa dương điện. Tam thái tử của phượng hoàng tộc mỉm cười nói. Thì ra là Tây Môn Thánh Nhân cũng có ở đây. Tiểu dân, dân, quy. quy, quy, e, tê, xin chào Thánh Nhân. Tây Môn Thánh Nhân gật đầu, nói, Tam Thái Tử không cần khách sáo. Tam Thái Tử của Phượng Hoàng tộc nhìn hướng trĩ hậu, hỏi, Trị Hậu nghe nói là lại có Thái Dương Thần Châu sinh ra. Trị Hậu lắc đầu cười khổ nói. Tam Thái Tử, ngươi tới chậm, mới nãy Thái Dương Thần Châu đã thua đưa cho người khác rồi. Tam Thái Tử của Phượng Hoàng Tộc nhướng mày nói. “A Trị Hậu không chỉ ra diêm xuyên, dù sao còn có chuyện cầu người. Trị Hậu cười nói. Đã làm tam thái tử ủ ổng công đi một chuyến. Tam thái tử của phượng hoàng tộc lắc đầu, nói. Không sao, Thái Dương Thần Châu sinh ra ở chỗ ngư đa số tại phượng hoàng tộc của ta, thiếu một cái cũng không sao. Hôm nay ta đến là vì chuyện khác. Trị Hậu Nghi hoặc hỏi. Chuyện khác. Tam thái tử của phượng hoàng tộc vung tay áo. Giữa không trung bay ra một quái vật to lớn. Tây môn thánh nhân ở bên cạnh kinh ngạc nói. Bạo tạc thú. Trị hậu nhớ mày hỏi. Đây là. Tam thái tử của phượng hoàng tộc gật đầu, nói. Đúng vậy. Nó chính là bạo tạc thú ghi chép trong dơ, dơ quy quy y, nơ, e, Diêm xuyên biểu tình nghiêm túc là thứ hôm đó địch nhân kiệt bắt được. Trị hậu kinh ngạc hỏi. Thần thú, bạo tạc thú. Năm lão nhân trầm giọng nói. Ngươi nhớ được thế tốt, ta giúp dùng người khác. Người đại chu thiên đình xin nhờ ta dùng bạo tạc thú đổi một thứ của ngươi. Giờ phút này, dường như bạo tạc thú đang ngủ say. Trị hậu nhớ mày hỏi. Bạo tạc thú quý báu như vậy ta không có thứ gì cùng giá trị với nó Tam thái tử của phượng hoàng tộc lộ nụ cười ta nói Ngươi có A! Tam thái tử của phượng hoàng tộc trầm giọng nói Dùng bạo tạc thú đổi một nửa mảnh vỡ của thái dương của ngươi Một nửa mảnh vỡ của thái dương Trị hậu giật mình kêu lên Cái gì Không có khả năng. Tam thái tử của phượng hoàng tộc lạnh lùng cười. Không thể nào. Hừ. Trị hậu. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Trị kê tộc có thể hương thịnh đến bây giờ hoàn toàn là nhờ phượng hoàng tộc ta nghe chở. Không nhờ có phượng hoàng tộc của ta, chỉ bằng vào các ngươi cũng muốn canh giữ mảnh vỡ của Thái Dương. Trị hậu sốt ruột nói. Ta thủ Thái Dương là vì thiên hạ. Tam Thái tử của Phượng Hoàng tộc lạnh lùm quát. Ha ha ha ha ha Thủ Thái Dương là vì thiên hạ. Thái Dương đã vỡ cần gì thủ nữa. Là chỉ kê tộc ngươi dựa vào nó tu luyện mới đúng đi. Phượng Hoàng tộc ta luôn che chở các ngươi là bởi vì ngươi xem như biết điều. Mỗi mười vạn năm tinh luyện ra một Thái Dương thần châu cho phượng hoàng tộc ta. Ngươi thật sự cho rằng thiên hạ kính ngươi thủ Thái Dương sao ngươi có tin là chỉ cần phượng hoàng tộc ta không che chở các ngươi nữa thì Thái Dương cương vực lập tức sẽ sụt đổ không? Vẽ mặt trĩ hậu cam giận. Ta, ngươi, tam thái tử của phượng hoàng tộc cười nói. Trĩ hậu. Làm người phải biết tô ra mãn, xem như đại chu thiên đình đã nhân Chí nghĩa tận. Bạo tạc thú này hiếm có trên đời dùng để trao đổi không làm ngươi tổn thất Trỉ Hậu trầm giọng hỏi: “Tam Thái tử ngươi đã được phượng đế đồng ý chưa? Tam thái tử của Phượng Hoàng tộc cười nói: “Cha ta ha ha ha, ngươi yên tâm, Chút chuyện nhỏ này không đến mức kinh động cha ta, chắc chắn cha ta sẽ không phản đối. Trị Hậu nóng nảy, nhìn hướng Tây Môn Thánh Nhân. Trị Hậu sốt ruột nói. Thánh Nhân, xin hãy làm chủ. Tam Thái tử của Phượng Hoàng tộc đứng trên bầu trời lộ nụ cười nhạt. Tây Môn Thánh Nhân nhìn Trị Hậu cuối cùng khẽ thở dài. Nếu Phượng Đế Võ chiếu cùng nhau mở miệng thì ta không tiện nhúng tay vào việc này. Phía xa trong một sơn cốt. Thượng quan uyển nhi lạnh lùng cười. Trước kia còn có thánh nhân giúp ngươi cân bằng thiên hạ vạn công thủ đức cho ngươi. Nhưng đã trăm vạn năm trĩ kê tột. Có cự bảo như mảnh vỡ của Thái Dương mà còn không cường thịnh được. Loạn thế thiên hạ ưu thắng liệt thái. Phượng hoàng tộc che chở ngươi. À, tại sao che chở các ngươi? Còn chẳng phải là vì nhìn trúng mảnh vỡ của Thái Dương. Chẳng qua miệng lưỡi thiên hạ làm phượng hoàng tộc không thể cường đoạt. Một thuộc hạ cười nói. Đại nhân trĩ hậu sắp bị bước vào đường cùng, có cần thuộc hạ thêm lửa không? Thượng quan uyển nhi trầm giọng nói. Không cần. Nhớ kỹ là chúng ta chưa từng đến. Hơn nữa đại chú thiên đình ta nhân chí nghĩa tận. Thậm chí không tiếc dùng bạo tạc thú trao đổi. Tôn lệnh. Quảng trường tói dương điện. Trị hậu sốt ruột nói. Cái gì? Tây môn thánh nhân. Ta thủ Tây môn thánh nhân cho thiên hạ. Thiên đạo đang không ngừng tu sữa. Ta tin tưởng, ta tin là rồi sẽ có một ngày thiên đạo bổ xong. Mảnh vỡ của Thái Dương cũng sẽ có ngày hồi phục. Ngươi là Thánh Nhân, ngươi gánh phát toàn thiên hạ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.f.y.z. Wow. chương 19 trị hậu thỏa hiệp. Tờ! Ôi môn Thánh Nhân lắc đầu, nói. Chuyện tương lai có ai nói rõ? Trị hậu thuộc lùi một bước. Kinh ngạc nhìn tay môn thánh nhân. Vốn cho rằng thánh nhân do mình mời đến trấn ác quần hùng. Nhưng tại sao bây giờ? Trên bầu trời tam thái tử của phượng hoàng tộc lạnh lùng cười. Nghĩ xong chưa trị hậu? Đại chu thiên đình nhân nghĩa mới bồi thường bạo tạc thú cho ngươi. Trị hậu cam hận hét to. Ta không cần bạo tạc thú, ta không cần. Diêm xuyên bỗng mở miệng kêu lên. Trị hậu. Trị hậu chua sóc nhìn Diêm xuyên. Diêm xuyên trầm giọng nói. Không nhìn ra sao. Bồi dưỡng đạo đức sẽ giảm bớt theo thời gian. Chỉ có thực lực của bản thân mới là quan trọng nhất. Nếu như ngươi có thực lực giống Phượng Đế. Nếu như ngươi có thực lực như thánh nhân, ngươi ngồi đây không cần ai che chở, cần gì ai thương hại, cần gì phải tính toán cho kỹ, dân hiến Thái Dương Thần Châu để đổi lấy chủng tộc Bình An. Nghe lời Diêm Xuyên nói trị hậu biểu tình cực kỳ khó xem. Đúng rồi, nếu trị hậu có thực lực của Phượng Đế thì ai dám làm càng trước mặt. Nhưng thiên phú của trĩ kê tộc quá yếu khó mà. Trĩ hậu chật nhớ đến thủy tổ mệnh cách trong trong hộp ngọc của Diêm Xuyên. Trĩ kê tộc lúc thời thượng cổ chính là tuyệt thế cường giả. Diêm Xuyên cười nói. Giống như Tây Môn Thánh Nhân trước mắt đây là ngươi mời hắn đúng không? Nhưng ngươi có biết thật ra hắn chung nhóm với Phượng Đế? Không. Tất cả người tại đây đều là một bọn. Hãy nhìn cường giả trên đỉnh các ngọn nối. Nhìn cường giả ẩn nút trong sơn cốt gần đây. Bọn họ không muốn có mảnh vỡ của Thái Dương sao? Không. Ta muốn nói là tại chỗ này. Thậm chí bao gồm ta đều muốn có mảnh vỡ của Thái Dương. Không. Còn bao gồm ngươi nữa. Trị hậu biến sắc mặt nói. “A! Diêm xuyên cười nói. Ngươi có biết báo vật làm lòng người lay động, huống chi là mảnh vỡ của Thái Dương. Trước kia ngươi dùng bồi dưỡng đạo đức thủ hộ. Nhưng trăm vạn năm sau. Thiên địa tàn khuyết không hoàn chỉnh. Một chút bồi dưỡng đạo đức đã không thể khiến mọi người tôn kính ngươi. Muốn tiếp tục thủ hộ sao? Ngươi cảm thấy có thể không? Trị hậu không muốn tin lời Diêm Xuyên nói. Ngươi! Diêm Xuyên trầm giọng nói. Ta dám nói là xung quanh tóa dương cương vực các đại thực lực đều cử ngươi đến. Ngươi tin không? Trị hậu khó tin nói. Không thể nào. Tại sao trước kia không có? Diêm Xuyên trầm giọng nói. Trước kia? Không. Nên là mỗi lần ngươi tiến hành các cược Thái Dương Thần Châu thì tất cả thực lực đều có thái độ giống vậy. Nhưng luôn không có cơ hội. Không có ai đi đầu. Hiện tại rốt cuộc có rồi. Mảnh vỡ của Thái Dương không phải tổn thất một nữa. Ta nghĩ nếu lần này ngươi không nắm lấy cơ hội thì có thể trị kê tột của ngươi sẽ diệt tột. Bịch. Trị hậu không dám tin lùi một bước. Tại sao sự việc phát triển đến mức này? Đỉnh một ngọn núi vang tiếng cười sang sản. Ha ha ha ha ha, nói không sai. Diêm đế quả nhiên bất phàm. Hèn chi nơn. Hơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Tử tung của ta trở về từ âm phủ rất tung sùng ngươi. Mọi người nhìn sang, lại là một nam nhân áo tím, ao lưng cổng một thanh trường kiếm. Có người kinh kêu. Đọc cô đoạn thiên. Trên bầu trời tam thái tử của phượng hoàng tộc nheo mắt lại. Tam thái tử của phượng hoàng tộc trầm giọng hỏi. Đọc cô đoạn thiên, ngươi đến đây làm gì? Độc cô đoạn thiên mỉm cười nói. Ngươi đến làm gì thì ta đến làm cái đó. Hôm nay phượng hoàng tộc ngươi đã xé da mặt thì chúng ta không kiêng kỵ gì nữa. Ha ha ha ha. Diêm xuyên đúng lúc chen vào. Trị hậu, đã thấy chưa ta có nói sai không? Trị hậu không dám tin nhìn xung quanh, bỗng nhiên thế giới thay đổi. Sao có thể như vậy? Diêm xuyên trầm giọng nói. Trị hậu. Hãy nhớ kỹ, vĩnh viễn đừng nghĩ lại người khác, bản thân cường đại mới là quan trọng nhất. Chỉ khi mình mạnh mẽ mới quyết định cho bản thân được, chỉ khi mình cường đại mới không bị người chà đạt. Xung quanh đám tu giả khó hiểu, lời diêm xuyên thật là quá dị, bây giờ nói mấy lời đó với trị hậu có ích gì? Trị hậu biểu tình liên tục thay đổi, hỏi Thánh Vương, người muốn sao? Diêm Xuyên nghiêm túc nói. Ta hy vọng ngươi có thể gia nhập Đại Trăng Thánh Đình của ta. Làm quốc thú chí tôn của Đại Trăng. Ta sẽ không ràng buộc ngươi. Tam Thái Tử của Phượng Hoàng Tột. Tây Môn Thánh Nhân. độc Cô Đoạn Thiên. Các cường giả câm nín nhìn Diêm Xuyên. Nói nửa ngày ngươi càng ác hơn. Muốn vâng nguyên trị kê tột. Mọi người không tin tưởng Diêm Xuyên sẽ thành công, dù sao mới có mấy câu ngắn ngủi đã bán mình, làm gì có chuyện đó. Nhưng giờ phút này chỉ Hậu do dự. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Trị Hậu, sinh tử tồn vong của Trị Kê tột nằm trong tay ngươi. Trị Hậu quá dị nhìn bốn phía. Trị Hậu cắn răng căm hận hỏi. Tam Thái Tử. Hôm nay ngươi nhất định muốn cướp đi mảnh vỡ của Thái Dương sao? Tam Thái tử của Phượng Hoàng tộc lạnh lùng cười. Đúng vậy. Ta có nói chuyện với Thái Bình công chúa của Đại Chu Thiên Đình rồi. Chỉ cần giúp bọn họ có được một nửa mảnh vỡ của Thái Dương thì họ sẽ thuyết phục Thiên Đế của Đại Chu Thiên Đình gã mặc vũ hề cho ta. Giọng Tam Thái tử của Phượng Hoàng tộc chắc chắn. Diêm xuyên đứng trên quảng trường, mắt loa tia sáng lạnh. Trị hậu nhìn xung quanh. Tam thái tử của phượng hoàng tột. Tây môn thánh nhân. Độc cô đoạn thiên. Vô số tu giả bốn phiếu như hổ rình mồi. Trị hậu như chiếc thuyền con trong biển rộng, bất lực. Tam thái tử của phượng hoàng tột lạnh lùng quát. Trị hậu, ngươi có đồng ý không? Trị hậu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ thống khổ, cuối cùng cảm kích nhìn Diêm Xuyên. Mặc dù Diêm Xuyên không nói nhiều nhưng trị hậu lập tức nhận ra tình cảnh của mình. Ha ha ha, thủ thái dương thay thiên hạ. Thật buồn cười. Trị hậu chỉ vào đại điện sau lưng, nói. Ha ha ha ha ha. Trị hậu đã hiểu. Lúc trước thật quá xem trọng mình. Trị kê tục thủ mảnh vỡ của Thái Dương trăm vạn năm cho thiên hạ. Hôm nay trị kê tục vì bảo vệ mình nguyên dân ra trị hậu. Trong Tói Dương Điện là một tiểu thế giới, mọi người tự bằng vào duyên pháp đi. Trị kê tục tự bỏ rồi, muốn thì tự mình đi tìm, ha ha ha ha. Diêm xuyên lập tức mang bạch khởi kim đại vũ. Doãn hận thiên bước vào trong tói dương điện. Đọc cô đoạn thiên nhướng mày, Phật ra. Tam thái tử của phượng hoàng tộc biểu tình bực mình. À! Tam thái tử của phượng hoàng tộc muốn dùng uy nghiêm ác đảo trĩ hậu. Khiến bà dân ra cho gã. Không ngờ trĩ hậu cho mọi người. Đều tại diêm đế gì đó nói tầm bệnh. Tam thái tử của phượng hoàng tộc trầm rộng hỏi. Thánh nhân, Diêm đế mới rồi là ai? Tây môn thánh nhân mở miệng nói. Hắn tên là Diêm Xuyên. Mắt tam thái tử của phượng hoàng tộc lón ti hung ác. Diêm Xuyên. Tên hắn là Diêm Xuyên. Phụ thân của Diêm động nơ. Mặt Vũ hề. toái dương điện. Đoàn người diêm xuyên, bạch khởi kim đại vũ, giãn hận thiên bước vào bên trong. Đại điện tượng như cái hố đen to lớn, hiển nhiên là lối vào tiểu thế giới. Đoàn người diêm xuyên đạp bước tiến vào. Trong phút chút trước mắt thay đổi vùng trời khác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r Wow! 10 chương 20 kim Chúc thú. Tờ! Hiên địa một mảnh xám xịt, nhưng bốn phương tám hướng có từng luồng sáng đỏ ngập trời, đốt gầu trời đỏ rực. Mặt đất dưới chân là sỏi đá càng cỗi, giống như kim chút cực kỳ cứng rắn. Mắt kim đại vũ sáng lên. Là mảnh vỡ của Thái Dương. Diêm xuyên trầm giọng quát. Đây, vù vụ Bốn người nhanh chóng bay hướng một chỗ phát sáng. Đoàn người Diêm Xuyên rời đi, trong phút chốc có nhiều cường giả sông vào trong. Bọn họ giống như Diêm Xuyên, chỉ nhìn mặt đất như khoáng mạch này xong bay hướng luồng sáng đỏ tận trời ở phía xa. Ru, ru, thất phượng liễn sông vào, tam thái tử của phượng hoàng tộc nhìn bốn phía. Ánh mắt tam thái tử của phượng hoàng tộc Ti Hung Ác nói. Các ngươi tản ra tìm cho ta, tìm được Diêm xuyên ta phải giết hắn. Tung lệnh. Trong đó có 20 người nhanh chóng xông hướng 20 cột sáng. Thất Phượng Liễu vọt hướng một cột sáng. Sau khi Tam thái tử của Phượng hoàng tộc rời đi, Tây Môn Thánh nhân cũng bước vào trong đó. Tây Môn Thánh nhân nhìn thiên địa u ám. Tây Môn Thánh nhân trầm giọng nói: Những thứ này đều là mảnh vỡ của Thái Dương xưa kia sao? Hỏa khí tán đi, chỉ còn lại một đống phế khoáng. Tây Môn thánh nhân nói rồi xông hướng một cột sáng phía xa. Ngày càng nhiều cường giả xông vào trong. Bên ngoài toá dương điện. Trị hậu nhìn đám cường giả chen nhau đi vào trong toá dương điện, lộ nụ cười khổ. Trị hậu chua xót nói. Thì ra chỉ có ta ngốc nhất. Lúc này, Thượng quan Uyển Nhi mang theo một đám người áo đen cũng bước vào trong. Người cuối cùng đi vào là Sát Đế, gã cổng trảm tiên hồ lô, đứng đằng trước tói dương điện. Sát Đế im lặng một lúc sau nhìn hướng Trị Hậu, hỏi. Trị Hậu, ta hỏi ngươi, mảnh vỡ của Thái Dương ở đây nhiều năm các ngươi có từng thấy một một huyệt bên trong không? Trị hậu kinh ngạc hỏi, mộ huyệt, mộ huyệt gì? Sát đế nhìn chầm chầm trị hậu tinh thần cường địa xông vào não hải của trị hậu. Âm âm, trị hậu thấy mơ màng. Trị hậu ngơ ngát nói, không có, không có mộ huyệt. Các cường giả trị kê tộc đứng xung quanh biến sắc mặt vì bây giờ trị hậu trong trạng thái mất ý thức. Một ánh mắt, nam nhân này chỉ một ánh mắt đã khiến trị hậu không có sức phản kháng. Trị hậu chính là tổ tiên. Sát đế như mày, gật đầu. Sát đế gật đầu, nói. Không ủ ổng là phần mộ thủ bút chôn dưới thái dương đến hôm nay vẫn không hiện ra, cũng tốt, cũng tốt. Sát đế nhất chân đi vào tóa dương điện. Chiếp tung, chiếp tung. Đám người cường giả trĩ kê tột bay tới lắc tay trĩ hậu. Trĩ hậu giật mình tỉnh táo lại, hỏi. Có chuyện gì? Một cường giả trĩ kê tột nói. Chiếc tung, mới, mới nảy ngươi tinh thần hoảng hốt có thể đã bị tinh thần trùng chứt. Trĩ hậu biến sắc mặt nói. Cái gì? Trĩ hậu dù gì cũng là tổ tiên. Tinh thần trùng chứt. Thế nhưng khiến trĩ lậu hoảng hơn. O T T Y Nương Hơn Thần Trĩ lậu sắc mặt khó xem nói. Hắn là ai? Mọi người lắc đầu, nói. Không biết chúng ta không quen. Mặt trĩ lậu lộ thống khổ nói. Không lẽ ta thật sự yếu như vậy sao? Một cường giả trĩ kê cột hơi lo lắng hỏi. Chiếc Tôn chúng ta làm sao đây? Hiện giờ nên làm cái gì? Làm thế nào? Cầu ai? Hiện tại họ không có cả chốn dừng chân. Không biết tại sao trong ớt trĩ hậu quanh quận câu diêm xuyên nói. Trĩ hậu, hãy nhớ kỹ, vĩnh viễn đừng nghĩ lại người khác bản thân cường đại mới là quan trọng nhất. Chỉ khi mình mạnh mẽ mới quyết định cho bản thân được Chỉ khi mình cường đại mới không bị người chà đạt Trị hậu biểu tình phức tạp Bản thân cường đại Trị hậu nghĩ tới thủy tổ mệnh cách trong tay Diêm Xuyên Nheo mắt lại, vẻ mặt kiên quyết Không gian trong tóa dương điện Diêm Xuyên bay trên không trung Bạch Khởi trầm giọng nói Mảnh vỡ của Thái Dương Những khoáng thạch sớm mất đi ánh sáng rốt cuộc vẫn kém chút Doãn hận thiên cầm một khối đá vụn Nói Không Dù gì đây ngày xưa là một phần của Thái Dương Thái Dương chân hỏa không ngừng nung khô Chất liệu không tệ Cho dù không phải đỉnh cấp tài liệu Nhưng nếu dùng để trang bị vũ khí cho đại quân thì rất tốt Có lẽ võ chiếu nhìn tốn điểm này Muốn dùng mấy khoáng thạch chế tạo đại quân hùng mạnh Diêm xuyên gật đầu cầm lây một khối khoáng thạch Diêm xuyên gật đầu nói Dù gì Thái Dương chưa hoàn toàn dân Y, y E trừ những khoáng thạch này ra Hỏa tính là kho báo lớn nhất Thái Dương thần châu chính là một phần họa tính bị tinh luyện ra Diêm xuyên chật nhấn mày nói Không đúng Bạch Khởi Kim Đại Vũ, Doãn Hận Thiên nghi hoặc hỏi Thánh Vương có chuyện gì? Diêm Xuyên Vương tay bóp nát, bùng Khoáng thạch trong tay Diêm Xuyên biến thành bột mịn Diêm Xuyên nghiêm túc nói Mảnh vỡ của Thái Dương, hỏa quan chưa diệt Những tài liệu này không nên yếu ớt như vậy Doãn Hận Thiên khó hiểu hỏi Mấy khoáng thạch này cũng kha cứng Diêm xuyên nheo mắt nói Không Đây dù sao là mảnh vỡ của Thái Dương Mật độ không phải kim chúc bình thường có thể so sánh Nhưng rốt cuộc vẫn kém một chút Kém hơn ba phần so với ta tưởng tượng Ba phần này có gì đó không đúng Diêm xuyên nheo mắt bắn ra tia sáng Mắt Diêm Xuyên có hưng phấn nói Ha ha ha ha ha Chậm hiểu rồi, di chuyến này không ủ ổn công, đến thật là đúng lúc Bạch Khởi nhìn Diêm Xuyên, nói Không lẽ Dường như Bạch Khởi nghĩ đến điều gì Mắt Diêm Xuyên lón tia nghiêm túc nói Đúng vậy Rất có thể là như vậy Kiếp thứ nhất trẩm có một thể xoáng mệnh diễn sinh luyện hóa, đệ tứ thần thú của đại thế giới kim chúc thú. Doãn hận thiên kinh ngạc hỏi. Kim chúc thú? Đó là cái gì? Chớp mắt mọi người đã tới chỗ cột sáng. Đó là hỏa trì to lớn giống như dung nhăm bên trên hỏa trì bình bồng một ngọn núi to lớn tỏa ánh sáng vàng rực rỡ. Mắt Kim Đại Vũ sáng lên. Thái Dương hỏa tinh thạt. Diêm Xuyên giật mình hỏi. Đây là tài liệu luyện hóa hỗn độn chung của ngươi. Kim Đại Vũ hưng phấn nói. Đúng vậy. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Giảng Hận Thiên, ngươi đi cùng Kim Đại Vũ thu thập lại tài liệu này ở khắp nơi đi. Giảng Hận Thiên lên tiếng. Tôn lệnh. Diêm xuyên nhìn Kim Đại Vũ, nói Kim Đại Vũ Trẩm còn nhớ năm đó tổ tiên của ngươi Đông Hoàng Thái nhất Hỗn độn chung vang thiên địa ngân Hy vọng ngươi có thể đạt tới độ cao như hắn Kim Đại Vũ lên tiếng Vâng thần nhất định sẽ giúp hết sức Âm âm Núi vàng to lớn bị diêm xuyên xúc lên quăng cho kim đại vũ. À, kim đại vũ hóa thành kim ô to lớn há mồm nuốt vào núi vàng. Kim đại vũ la lên. Doãn đại nhân, hãy leo lên lưng ta, ta sẽ mang ngươi đi chỗ tiếp theo. Tốt, doãn hận thiên bay lên lưng kim đại vũ. Kim đại vũ hét to. Thánh vương, thần đi đây u w w m -a. Kim Đại Vũ đập cánh chết mắt bắn ra xa Chỉ còn lại Diêm Xuyên và Bạch Khởi đứng trước a to ánh lửa tận trời Bạch Khởi nhớ mày hỏi Thánh Vương trong không gian mênh mông làm sao tìm được Kim chúc thú Diêm Xuyên cười nói Không sao kiếp thứ nhất trầm có luyện hóa một kim chúc thú nên tất nhiêu hiểu đặc tính của nó. Trị hậu không biết sự tồn tại của kim chúc thú chắc nó sắp sinh ra. Rút hết khí kim chúc sao? Ha! Đi theo trầm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow! 10 chương 21 quật nhật. Giờ. I. Xuyên nói rồi chui vào trong hỏa trì. Bạch khởi theo sát Diêm Xuyên cũng nhảy vào hỏa trì bơi hướng sâu trong. Rào rào rào. Huyết hải vòng quanh Diêm Xuyên bao bọc hai người. Hỏa quan xung quanh như là thủy ngân thể lỏng nhưng càng đặc hơn chìm xuống rất khó khăn. Rốt cuộc thì Diêm Xuyên là tổ tiên bởi vậy hắn không quá lo. Diêm xuyên, bạch khởi lặng xuống dưới Diêm xuyên giật mình kêu lên Ủa, huyết hải có thể thu nạp lực lượng nóng cháy Âm âm Diêm xuyên khống chế huyết hải điên cuồng hút sức nóng Một đường bơi hướng sâu trong Dần dần diêm xuyên, bạch khởi đến sâu trong hỏa dịch Một không gian to lớn, bốn phía bị phong kín, đầy áp nóng cháy Diêm xuyên chỉ vào một hướng, nói Là hướng kia, phá Bạch khởi lên tiếng tung lệnh Âm âm Bạch khởi vác đại đao mạnh chém vào bên trong kiên cố Trong tiếng nổ, bạch khởi chém ra một lỗ hổng nhỏ Diêm xuyên ra lệnh Tiếp tục Bạch khởi không ngừng mở đường Không gian trong tóa dương điện Thượng Quan Uyển Nhi mang theo đám người áo đen bước vào trong, đi tới trước họa trì. Thái Bình công chúa nhìn bốn phía, sau lưng nàng là 500 người áo đen. Một người áo đen trầm giọng hỏi. Đại nhân tiếp theo chúng ta nương, e, nương, a, nương, gương, lực mà sao? Thượng Quan Uyển Nhi trầm giọng nói. Thứ Đại Chúa Thiên Đình ta muốn chưa từng ra sai lầm. Đương nhiên sẽ lấy hết mảnh vỡ của Thái Dương. Dựa theo kế hoạch trước kia. Tìm ra góc không gian nơi này. Toàn bộ mảnh vỡ của Thái Dương nên là của Đại chu Thiên Đình ta. Tôn lệnh. Thượng Quang Uyển Nhi ra lệnh. Nếu Tây Môn Thánh Nhân phát hiện thì các ngươi cho hắn xem lệnh bài của các ngươi. Hắn sẽ không làm khó dễ các ngươi. Tôn lệnh. Âm âm, khen, thật nhiều cường giả tiến vào không gian tóa dương điện. Đa số hưng phấn đào bới ngọn núi. Từng ngọn núi đều là tài liệu cực phẩm. Chúng ở trong mắt nhiều người là kho báu to lớn. Mặc dù tài chất không khiến đám viêm xuyên động tâm nhưng lại khiến mấy cường giả nơi đây phát cuồng Của ta, của ta. Ha ha ha ha ha ha. Có được một ngọn núi này là tôm ta có hy vọng quang vinh rồi. Bạch ải tinh thạc. Thái ớt tinh kiêm. Vạn hỏa huyết khoáng. Ha ha ha ha ha Khắp nơi đều là thanh âm hương phấn. Hiện tại Tây Môn Thánh Nhân đang bay trên trời, dưới chân là một hỏa trì. Tây Môn Thánh Nhân đứng trên cao nhìn xuống toàn thế giới. Sát đế cổng trạm tiên hồ lô nhìn bốn phía, sắc mặt âm trầm. Sát đế đi tới một họa trì to lớn, híp sâu, đạp bước lạng vào, chết mắt gã đã biến mất nơi đáy A-O. Không gian tói dương điện. Trong một họa trì, Thái dương họa tinh thạch thật là khối to. Một tòa kim sơn, Thái dương họa tinh thạch. Tòa kim sơn đó quý giá hơn các khoáng thạch khác nhiều. Một tòa kim sơn bằng ngàn tòa, không vạn tòa khoáng sơn khác. Đây mới là đỉnh cấp tài liệu. Không ngờ ta nhìn thấy Thái Dương hỏa tinh thạch. Vô sáu cường giả lao hướng Thái Dương hỏa tinh thạch ở trong hỏa trì. Là của ta ai cũng đừng hòng giành lấy. Khốn kiếp ta đến trước. Hờ. Các người cũng sướng sao. Trong phút chốt đám cường giả đánh nhau vì kim sơn. Thiên đạo. Âm ầm. Âm ầm. Trong khoảnh khắc dựng thẳng bốn thiên đạo to lớn. Tổ tiên. Đám cường giả đang chiến đấu kinh ngạc. Mọi người không ngờ có tổ tiên ở bên cạnh mình. Bốn người thân hợp thiên đạo liết nhau. Một tổ tiên mỉm cười nói Ba vị nơi này có mấy họa trị cho ta cái này đi còn có thái dương họa tinh thật khác Một tổ tiên cười nói Ha ha ha ha ha Đạo huynh nói đùa hay lơ Đạo huynh nhường cho đi Mới rồi ta trải qua một họa trị Bên trong hỏa Trì không có thái dương Hỏa tinh Thạch Không phải tất cả họa Trì đều có Ai cũng biết Thái Dương họa tinh thạch quý giá tất cả dựa vào bản lĩnh của mình. Đúng vậy. Bốn tổ tiên không ai chịu nhường ai. Họ lấy ra pháp bảo, binh khí chuẩn bị tranh đoạt tòa kim sơn. Đang khi bốn tổ tiên định ra tay thì bỗng có thanh âm đánh gãy. Một thanh âm thẳng nhiên nói. Đúng lúc ta định chế tạo một thanh hành họa kiếm. Bốn vị đứng ngăn cản ta lấy tài liệu. Bốn tổ tiên kinh ngạc ngoái đầu, nhìn thấy độc cô đoạn thiên cầm thanh trường kiếm, đứng trên đỉnh ngọn núi. Bốn tổ tiên con ngươi co rút. Trong đó một tổ tiên lạnh lùng nói. Độc cô đoạn thiên. Độc cô thế gia lại như thế nào? Ngươi khiến chúng ta đi thì chúng ta đi sao? Độc cô đoạn thiên cười nhạt. Đạp bước, âm âm. Trên mặt đất bỗng sông lên kiếm khí tận trời kiếm khí như bão táp mưa sa sông hướng mọi người. Xung quanh họa trì trong khoảnh khắc bay đầy kiếm vũ. a mấy người tu vi yếu hốt hoảng bỏ trốn. Kem kem, kem kem, kem kem, kem, kem. Bão tố kiếm khí bỗng bay lên trời toát ra bốn kiếm mang to lớn kiếm quang bắn hướng thiên đạo của bốn tổ tiên. Trùng kích mạnh mẽ làm cả hư không lắc lư kịch liệt. Kiếm quang đi qua đâu thì rạch qua khe hở không gian to lớn. Bốn tổ tiên biến sắc mặt nói. Sao có thể như vậy? Âm ầm. Thiên đạo của bốn người bắn ngược ra. Kiếm quang bá đạo lấy một điệp bốn, bốn tổ tiên dốc sức chống đỡ, không ngờ bị một mình độc cô đoạn thiên đẩy lùi. Âm âm. Kiếm khí cuồng bạo bay đầy trời, độc cô đoạn thiên thông dông thu lấy thái dương hỏa tinh thạc. Vù vù. Vô số kiếm khí thu lại, độc cô đoạn thiên cười nhạt nhìn bốn tổ tiên. Độc cô đoạn thiên càng rỡ cười to bão. Bốn vị hãy tìm cơ duyên khác đi. Ha ha ha ha ha. Độc cô đoạn thiên cười to lao hướng một hỏa trì. Giờ phút này, bốn tổ tiên không ai dám ngăn cản. Kiếm thật bá đạo. Độc cô đoạn thiên. Bốn tổ tiên biểu tình cực kỳ khó xem, sau đó chỉ đành bay hướng bốn phía. Ở một hỏa trì. A. Kim ô mang doãn hận thiên bay đi. Kim ô sốt ruột nói. Lại không có. Chỗ này lại không có thái dương hỏa tinh thạc. Kim ô hú dài, mang theo doãn hận thiên bay lên trời. Doãn hận thiên cười nói. Chỉ có hai ca năng, một là chỗ này thật sự không có, mọi chuyện phải dựa vào may mắn. Hai là trị hậu không vô tư như vậy ha hà hà, đi đi Kim Đại Nhân, hãy nghe số trời đi. Kim Đại Vũ đập cánh, gật đầu. Sâu trong hỏa trịt, diêm xuyên, Bạch Khởi đang liên tục công kiếp phát tường kiên cố. Âm ầm âm ầm Bạch Khởi không ngừng trùng kích mở ra một con đường. Bạch Khởi nhớ mày nói. Thánh Vương, đường càng lúc càng khó đi, Kim chúc ngày càng rắn rắn. Diêm xuyên gật đầu, nói Đó là đương nhiên, bởi vì chỗ này cách kim chút thú càng gần. Tài liệu nơi này kiên cố hơn mặt đất nhiều, Ngươi có thể thu lấy một chút luyện sát đau của mình. Bạch Khởi cười nói Thần đang có ý này. Âm âm Bạch Khởi liên tục tạc mở đường, thu lấy những mảnh vụn. Hai người liên tục đi sâu vào. Trong lúc tiến tới, Diêm Xuyên bỗng nhướng mày. Diêm Xuyên biểu tình nghiêm túc nói. Có thanh âm. Bạch Khởi ngừng hành động, mộng hồng an hy người lắng nghe. Âm ầm Âm ầm Bạch Khởi và Diêm Xuyên liếc nhau. Bạch Khởi biến sắc mặt nói. Thánh Vương cũng có người phát hiện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow! Mười chương 22 thân phận của sát đế. Giờ. Y-E-M-Xuyên trầm giọng nói. Tiếp tục đi. Tôn lệnh. Âm âm. Âm âm. Âm âm. Bạch khởi tiếp tục điên cùng mở đường. Trong phút chốc tiếng gầm rú điếc tai khiến người bên kia phát hiện. Bên kia sát đế cưỡng ép phá lòng đất. Âm âm. Một tiếng vang thật lớn, sát đế mở đường đến tận cùng. Trong một nội bộ không gian. Vù vù. Nội bộ không gian có hai luồng sáng. Một là sắc vàng. Một là bạc chậm rãi xoay tròn. Như là đồ án thái cực âm dương ngư to lớn. Màu vàng cực kỳ nóng cháy. Thái dương chân hỏa màu vàng ở bên mép. Càng vào trong thì càng dày đặc. Cho nên không thấy rõ tình cảnh phía xa. Màu bạc thì cực kỳ lạnh băng từng đợt thái mơ chân thủy vòng quanh bên mép. Càng vào sâu càng không thấy rõ chút nào. Thái dương chân hỏa thái mơ chân thủy. Hai loại thể năng lượng. Giờ phút này, chúng hoàn mỹ tiếp xúc ở bên mép, thậm chí không hề bạo tạc. Sát đế ánh mắt nghiêm túc nói. Phần mộ thị thủ đoạn quả nhiên hữu dị, hai hướng. Không ngờ thiết kế hai mộ huyệt, một thân một giả. Quả nhiên là thủ đoạn hay. Sát đế nhìn hai bên, hình như đang phân tiết mình nên đi bên nào. Âm âm. Trong khoảnh khắc cách không xa có tiếng vang điếc tay, một hố to bị đánh mở. Vù vù. Diêm xuyên, Bạch Khởi nhảy vào trong. Vừa bước vào, Diêm xuyên, Bạch Khởi phát hiện xung quanh khác biệt. Bạch Khởi trầm giọng nói. Thái dương chân hỏa. Thái mơ chân thủy Tiếp xúc với nhau mà không bạo tạc. Diêm xuyên đưa mắt nhìn sát đế cách không xa. Diêm xuyên nghiêm túc nhìn sát đế, lưng gã cổng trảm tiên hồ lô cũng nghiêm túc nhìn lại hắn. Diêm xuyên trầm giọng hỏi. Sát đế? Sát đế nhìn Diêm xuyên, nhớ mày hỏi. Diêm xuyên. Hai người đối diện nhau, mắt si ti hung ác. Diêm xuyên trầm giọng hỏi. Trảm tiên hồ lô. Tại sao nó nằm trong tay ngươi? Diêm Xuyên nhớ rõ Trạm Tiên Hồ Lô là pháp bảo của lục ác tại đại thế giới. Cuối cùng lục ác tiến vào đại tầng. Trở thành yêu thần bác của đại Tần. Kim Đại Vũ là hậu nhân của lục ác, bị lục ác đưa vào giới này. Kim Đại Vũ từng nói lục ác đã chết, tất cả bỏ ngỏ. Mắt sát đế lón ti hung ác cười nói. Cái này vốn là báo vật của ta, tại sao không ở chỗ ta được? Bạch Khởi nhớ mày phân tiết. Thánh Vương, có lẽ thế giới khác nhau thì có trạm tiên hồ lô khác nhau. Diêm Xuyên chắc chắn lắc đầu, nói. Không trạm tiên hồ lô chỉ có một cái. Ánh mắt Diêm Xuyên càng nghiêm túc hơn hỏi. Ngươi là lục ác? Bạch Khởi nhớ mày nói. Lục ác? Phía xa, sát đế nhìn Diêm Xuyên, lắc đầu, nói. Lục ác. Ha ha ha ha, đáng tiếc ta không phải. Diêm Xuyên trầm giọng hỏi. Không phải sao? Sát đế lộ vẻ kiêu ngạo nói. Đại tầng. Do anh. Tại phong ấm giới thật không ngờ ngươi chính là do anh. Đáng tiếc ta không phải là lục ác. Lục áp có thể gia nhập vào đại tầng của ngươi làm thần tử còn ta. Vĩnh viễn không có khả năng. Ánh mắt diêm xuyên sắc bén nhìn chầm chầm vào sát đế. Bạc khởi phân tiết. Thánh vương chắc hắn không phải là lục áp. Dựa theo hoàng hậu nói thì sát đế nên cùng tộc với tử tử hoàng hậu. Tộc này bị phong ấm. Phong ấn giải một phần thì thực lực tăng vọt một bậc. Nếu hắn là lục ác nghĩa là kim đại vũ là hậu nhân của hắn. Huyết mạch của kim đại vũ không thể giống như hoàng hậu. Đột nhiên biến mạnh. Chắc hắn không phải là lục ác. Diêm xuyên vẫn nhìn chầm chầm vào sát đế. Diêm xuyên gật đầu trầm giọng nói. Nếu không phải là lục ác, lại biết thân phận của ta. Sát đế sao? Ngươi cũng bất phàm. Ngươi nói đúng trong mắt lục ác, không có hung tính giống như ngươi, ngươi không phải là lục ác. Sát đế ngật đầu. Sát đế lạnh lùng nói. Ta đến lấy một thứ, hy vọng ngươi đừng đi theo, nếu không thì trảm tiên phi đau của ta sẽ không lưu tình. Sát đế nói rồi đi dọc hướng hoàn cảnh thái mơ chân thủi. Bạch khởi nhớ mày hỏi. Thánh vương. Diêm xuyên trầm giọng nói. Không sao, trầm cần tìm kim chút thú không nằm ở bên đó. Bạch khởi gật gụ. Diêm xuyên nhìn sát đế rời đi, biểu tình trầm trọng quay đầu mang theo bạch khởi hướng tới hoàn cảnh thái dương chân hỏa. Trên đường đi huyết hải của Diêm Xuyên liên tục hút vào Thái Dương chân hỏa. Tuy nhiên, hiện tại hình như Diêm Xuyên đã đến bình cảnh, dù hút bao nhiêu cũng không tăng tu vi được. Diêm Xuyên trầm ngâm nói. Hình như đã tới một cực hạn. Diêm Xuyên tiếp tục đi hướng sâu hơn. Không gian to lớn này giống như Thái Cực Âm Dương Ngư, trung tâm Dương Ngư là một thuần Âm Chi Ngư nhãn. Bên ngoài có vô số thái dương chân họa, sen lẫn nguyên tố kim chốt. Càng đi vào sâu thì càng khó hơn, nhưng rốt cuộc diêm xuyên, bạch khởi cũng đến trung tâm. Vài nguyên tố kim chút chí dương như hư không sụp đổ chảy vào một vòng xoáy màu bạc trắng, bên trong vòng xoáy lạnh như băng. Ánh mắt diêm xuyên nghiêm túc nói. Đến rồi. Bên kia sát đế trải qua thì khác hẳn, trung tâm băng giá là biển lửa. Mơ hồ trong biển lửa có cung điện màu hoàng kim to lớn. A. Ánh mắt sát đế lộ sự kiếp động. Sát đế đạt bước từ tuyệt đối băng hàng vào trong lửa lớn, bay hướng cung điện hoàng kim. Kết! Sát đế một cước đá văn cửa cung điện. Sát đế chậm rãi bước vào trong, bên trong đại điện đang có một quan tài màu hoàng kim to lớn. Bên kia, diêm xuyên, bạch khởi cùng nhau tiến vào khu vực tuyệt đối băng hàng cũng nhìn thấy đại điện bạc trắng. Đại điện mở ra, bên trong đặt một quan tài màu bạc. Xung quanh có vô số lực lượng kim chúc đang tụ tập hướng quan tài màu bạc. Một quan tài màu bạc to lớn, kết. Diêm xuyên vương tay mở nắp quan tài. Âm âm âm. Nắp quan tài mở ra, phúc chốt có nhiều nguyên tố kim chúc sông hướng quan tài. Diêm xuyên và bạch khởi nhìn vào trong, trông thấy một thân hình con người nằm trong quan tài. Hình người. Toàn thân bạc trắng giống như mặc áo giáp. Nhưng Diêm xuyên hiểu đây không phải là áo giáp. Nó là sét thịt bằng kim chúc. Nguyên tố kim chúc cuồn cuộn xông vào cái sét này. Buồm buồm buồm. Buồm buồm buồm. Trái tim của cái sét hình như nhẹ nhảy lên. Ánh mắt Diêm Suy nghiêm túc nói xem chương mới tại Tân Go. "Con thật mạnh bạo, thủ đoạn thật cường." Bạch khởi trầm giọng hỏi: Thánh vương kim chúc hình người này chính là kim chúc thú sao? Diêm xuyên nghiêm túc nói. Đúng vậy. Nhưng không ngờ có người có thủ đoạn như vậy. Kim chúc thú này không phải thiên địa dựng dục mà là do con người tạo ra, Chưa hoàn toàn sinh ra cũng sắp rồi. Bạch khởi như mày hỏi. Đại thế giới đệ tứ thần thú là? Là bị người sáng tạo ra. Diêm xuyên trầm giọng nói. Đúng vậy. Cho nên mới nói thủ đoạn của người này thật cường. Giới này có lẽ thật sự là thế giới thứ nhất yếu nhất. Buồn cười, đây căn bản không phải là thế giới yếu nhất. Chỉ nhìn thủ dân. Dân. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Này. Tiếp trước Trẩm chỉ cách thoát một bước mới làm được điều này. Bạch Khởi kinh ngạc hỏi. “A! Diêm xuyên trầm giọng nói. Bạch Khởi, hãy hộ pháp cho Trẩm. Trẩm sẽ trợ giúp Kim chúc thú hoàng mỹ nhanh chóng sinh ra. Tôn lệnh. Bạch Khởi đi ra ngoài đại điện đứng. Kim chúc thú cao cỡ ba người. Nằm thẳng trong quan tài to lớn. Không ngừng hút đi nguyên tố kim chúc. Hoặc nên nói kim chúc thú đang hút lực lượng kim chúc trong mảnh vỡ của Thái Dương. Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện audio.f.i. Wow! Mười chương 23 mươi của Hoàng Kim Đại Đế. Vờ! Wow. Ui vù vù! Tráng của kim chúc thú dường như phát ra tiếng ngân vang. Tốc độ kim chúc thú hút nguyên tố kim chúc bổng tăng vọc gấp 10 lần. Âm âm âm. Nguyên tố kim chúc cùng cụm tụ tập hướng kim chúc thú. Âm âm ầm Nguyên tố kim chúc hư sông lớn cùng cụm lao hướng kim chúc thú. Diêm xuyên đang hết sức giúp đỡ kim chúc thú. Bên kia trong hoàng kim điện. két Sát đế vương tay mở ra nắp quan tài hoàng kim Quan tài hoàng kim bị mở ra Bên trong cũng có một thân thể Ngoại hình giống như kim chút thú Chẳng qua trong quan tài là màu hoàng kim Toàn thân hoàng kim giống như là thi thể hoàng kim không nhúc nhích chút nào Mắt sát đế lón ti vừa lòng Hoàng kim đại đế ha ha quả nhiên bị phần mộ thị tán ở chỗ này. Vù vù vù. Sát đế vung tay áo thu lấy quan tài hoàng kim bao gồm xác của hoàng kim đại đế nằm bên trong. Âm âm âm. Trong khoảnh khắc xác chết bị lấy đi dường như cả mộ huyệt tan vỡ. Mắt của âm ngư, dương ngư đột nhiên phát ra sức nóng cháy vô tận. Âm âm âm. Sức nóng khiến khu vực âm ngư hoàn cảnh toàn bộ biến thành chiếu dương hoàn cảnh. Ban đầu thái cực âm dương ngư nháy mắt tan vỡ. Hóa thành vô tận đại hỏa. Rào rạc thiêu đốt. Chỉ có nơi viêm xuyên ở là còn giữ lại một phần lạnh băng. Thái mưa chân Thụy bị bút hơi trong chết mắt. Sát đế đứng trong biển lửa, nhìn hướng xa xa nơi diêm xuyên ở, nhớ mày. Cuối cùng sát đế không tiến lên mà trở về đường cũ, gã đi qua cái lỗ lúc trước đã đào, đi ra bên ngoài. Phía xa, bạch khởi ngăn cản lửa lớn canh giữ cho diêm xuyên. Hình như kim chút thú có ri giác, ngón tay nhút nhút. Khóng môi diêm xuyên công lên nụ cười vừa lòng. Mặt trên một hỏa trì. Kim đại Vũ tức giận quát. À... Quanh thân kim đại vũ trên dưới đều đầy vết thương. Xung quanh bao vây nhiều tu gã. Doãn hận thiên bịt miệng vết thương trên người, dưới đất có nhiều lông chim kim ô rơi rụng. Trước mặt kim đại vũ, hiện tại có một nam nhân áo tím đang đứng, chính là độc cô đoạn thiên. Độc cô đoạn thiên lạnh lùng cười. Nghiệt súc. Hãy giao ra tất cả hỏa trì đây, thứ đó không phải là vật ngươi nên có." Kim Đại Vũ tức giận quát. Khốn kiếp, trong không gian Toa Dương Điện tất cả chỉ nhờ cơ duyên, nếu ngươi có cơ duyên thì tại sao không tự mình đi tìm?" Độc Cô Đoạn Thiên lạnh lùng cười. "Ha ha ha ha, cơ duyên? Thực lực của ta chính là cơ duyên. Một mình ta kiếm làm sao tụ tập đủ?" Xung quanh, vô số tu giả biểu tình cực kỳ khó xem. Có rất nhiều tu giả từng bị độc cô đoạn thiên cướp đoạt. Nhưng không ai muốn đứng ra bên vực kim đại vũ. Bởi vì độc cô đoạn thiên quá mạnh. Độc cô đoạn thiên cường đại đến mức từng lấy một điệp năm, đánh năm tổ tiên tan tác. Năm tổ tiên kia đã chuẩn bị sẵn sàng trước đó. Nhưng kết quả đều bị độc cô đoạn thiên đánh bại. Giờ phút này, mọi người nhìn Kim Đại Vũ rụng lông trên mặt lộ vẽ thương hại. Kim Đại Vũ không phục rống to. À! Giờ phút này. Kim Đại Vũ không dám sử dụng thân hoàng chung. Bởi vì thực lực của độc cô đoạn thiên quá mạnh. Cường đến mức gã cảm thấy cho dù có sử dụng thần hoàng chung cũng vô ích. Độc cô đoạn thiên lạnh lùng nói. Lấy ra đây. Doãn hận thiên che vết thương, nói. Kim đại nhân cứ cho hắn đi, mối thù hôm nay sau này thánh vương nhất định sẽ trả lại dùm chúng ta. Mắt kim đại vũ lón ti không cam lòng. Khóng môi độc cô đoạn thiên công lên nụ cười lạnh. Tay vung tề. Rơn. Ú. Vinh. Quy, quy, ờ, bương, gơn, kiếm, âm âm ầm Hư không xẹp qua luồn kiếm quang vạn trượng xong hướng kim đại vũ. Hình như kim đại vũ kìm không được nữa, há ngồm phun không gian tóa dương điện ra. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Sống âm điếc tai vang vọng bốn phía. Âm âm âm. Hư không lắc lược Nhưng kiếm quan của độc cô đoạn thiên quá cường đại Rạch phá hư không Chém nát sóng âm của thần hoàng chung Đánh vào thần hoàng chung Âm âm âm Một tiếng nổ điếc tay Xung quanh giấy lên bão tố Trung kích mạnh mẽ đụng thần hoàng chung Bật ngược lại Vọt vào miệng kim đại vũ Âm âm âm Kim đại vũ lại văng ra, đập vào một ngọn núi to, núi to sụp đổ. Mắt độc cô đoạn thiên sáng lên, nói. Cái chuông này cũng khác, hình như cũng là thái dương họa tinh thạch đúc thành. Kim đại vũ không cam lòng đứng dậy. Độc cô đoạn thiên lạnh lùng cười. Đừng cố nữa, giao ra đi còn có cái chuông kia. Nể mặt diêm xuyên ta có thể không truy cứu ngươi Kim đại vũ căm hận thở hồng hộp Giảng hận thiên chua sóc nói Kim đại nhân thôi đi Hãy chờ thánh vương trở về Kim đại vũ cứng cỏi gào thét Không Mắt độc cô đoạn thiên lón tia sắc lạnh Ừ Xem ra ngươi không muốn sống nữa Đang lúc độc cô đoạn thiên định làm thịt kim đại vũ thì đột nhiên một thanh âm vang lên. Một thanh âm tràn ngập lệ khí truyền đến. Không muốn sống. Kẻ không muốn sống chính là ngươi. Độc cô đoạn thiên nhướng mày, nhìn hỏa trì cách không xa. Chỉ thấy trong hỏa trì chậm rãi trồi lên một người. Mặc áo vàng. Lưng cổng một hồ lô vàng to lớn. Chính là sát đế đi ra từ mặt đất. Kim Đại Vũ nhớ mày nói. Trảm tiên hồ lô. Kim Đại Vũ biết rõ tiên tổ đời thứ nhất của mình là Đông Hoàng Thái nhất. Nhi tử của Đông Hoàng Thái nhất. Tóa Dương Điện là tiên tổ thứ hai của gã. Trảm tiên hồ lô là báo vật của Tóa Dương Điện. Lúc ở phong ấn giới Kim Đại Vũ có biết mặt sát đế, nhưng... Độc cô đoạn thiên lạnh lùng hỏi. Ngươi là ai? Sát đế nhìn lông chim kim ô nằm trên mặt đất bỗng nheo mắt lại. Sát đế nhìn phía xa kim đại vũ mình đầy vết thương, mắt vắng ra sát khí. Độc cô đoạn thiên lần nữa lạnh lùng hỏi. Ta hỏi ngươi là ai? Sát đế hừ lạnh một tiếng. Hừ! Muốn chết! Độc cô đoạn thiên vung kiếm đâm hướng sát đế. Sát đế ném trạm tiên hồ lô đi. Thỉnh bảo bối chuyển thân. Sát đế dứt lời, bông có luồng sáng trắng bắn ra từ trạm tiên hồ lô. Ánh sáng trắng bay cực nhanh, đến nỗi chỉ thấy có luồng sáng nhưng không biết làm gì được. Vù vù vù. Ánh sáng trắng vọc hướng độc cô đoạn thiên. Độc cô đoạn thiên kinh khủng hét to A, Phật Chớp mắt ánh sáng trắng quay về trảm tiên hồ lột Giữa không trung Đầu độc cô đoạn thiên văng ra Mình đầu hai nơi A Xung quanh Vô số tu giả há hốt ngồm nhìn phía xa Độc cô đoạn thiên bị cắt đầu Gần như mọi người dội mặt không tin điều đã thấy Độc cô đoạn thiên bá đạo biết bao Một người độc chiến với năm tổ tiên mà vẫn thắng dễ như chơi, mới rồi bụt kim đại vũ liên tục bị lui. Nhân vật như vậy thế mà ở trước mặt người này không qua được một hiệp. Một đao chém chết. Đầu độc cô đoạn thiên bị ném bay giữa không trung, đến chết gã cũng không tin chuyện quá dị này xảy ra. Gã là độc cô đoạn thiên. Tại độc cô thế gia xếp vào hàng đầu. Một đau chém chết không chỉ thân xác mà bị đứt luôn thần hồn. Bùm bùm bùm. Thi thể của nộc cô đoạn thiên té xuống đất. Sát đế hớt xác của độc cô đoạn thiên bay hướng Kim Đại Vũ. Kim Đại Vũ há mồm nút trọn. Các bạn đang nghe chuyện tại tuyện Wow. 10 chương 24 lộ ra không gian. O a! Kim đại vũ không chỉ nuốt vào cơ thể của độc cô đoạn thiên mà còn có thái dương hỏa tinh thạc gã đã thu gom. Một chiêu giết chết độc cô đoạn thiên. Xung quanh, vô số tu giả lộ vẻ kinh sợ. Sát đế biểu tình lạnh băng, liếc mọi người. Còn muốn xem sao? Các tu giả lập tức chạy tứ tán. Sát đế nhìn kim đại vũ, dọn hận thiên. Sát đế trầm giọng nói Diêm xuyên ở dưới hỏa trị tự mình đi tìm Sát đế nói rồi định nhất chân rời đi Kim Đại Vũ biến về hình người, vội hét lên Khoan đã Sát đế nhếu mày nhìn Kim Đại Vũ “A! Kim Đại Vũ nhếu mày hỏi Ngươi, ngươi là tiên tổ nhị đại của ta, lục áp đúng không? Sát đế trầm giọng nói Không phải Kim đại vũ lại hét lên Tiên tổ nhị đại lục ác mang theo tộc ta tiến vào giới này rồi biến mất Phụ thân ta từng nói là tiên tổ nhị đại đại chết rồi Nhưng trảm tiên hồ lô của lục ác ở chỗ của ngươi Xin hỏi lục ác đã ở đâu Sát đế nhìn kim đại vũ nói Lục ác đã chết Hắn không còn nữa. Kim Đại Vũ chua sóc nói. Không còn nữa. Tiên tổ thật sự đã chết rồi. Kim Đại Vũ không có bản lĩnh lấy lại trảm tiên hồ lô. Ngày xưa còn hy vọng lục ác còn sống. Nhưng bây giờ. Sát đế nhướng mày nói. Chết. Sát đế nhìn Kim Đại Vũ nói. Ngươi cứ xem như lục ác đã chết. Sát đế nói rồi không để ý tới Kim Đại Vũ, nhấc chân đi xa. Vù vù vù. Chết mắt sát đế đã biến mất. Doãn hận thiên nhớ mày hỏi. Kim Đại Nhân tại sao sát đế muốn giúp chúng ta? Kim Đại Vũ khẽ thở dài. Không biết, hắn nói Thánh Vương ở dưới đáy hỏa triệt có lẽ là muốn cho Thánh Vương một nhân tình. Doãn hận thiên trầm giọng nói. U, V, K, W, -w M Doãn Hận Thiên nói Cũng tìm gần hết Thái Dương Hỏa Tinh Thạch rồi, chúng ta đi gặp Thánh Vương đi Kim Đại Vũ gật đầu, nói Cũng tốt Sát Đế rời đi, lại trở về toá Dương Điện Sát Đế nhất chân bước ra khỏi toá Dương Điện Sát Đế là người thứ nhất ra khỏi toá Dương Điện Trong khoảnh khắc gã đi ra thì chợt nhớ mày. Bởi vì trên quảng trường không có một bóng người. Trị hậu trị kê tộc đều biến mất hết. Sát đế lộ nụ lạnh lùng cười xem chương mới tại tân gâu. Calm! Đi hết rồi. Sát đế không suy ghét nhiều. Nhất chân chết mắt biến mất nơi cuối trời. Không gian tói dương điện. Bên một hỏa trì. Tây môn thánh nhân đứng ở hỏa trịt, vương tay vung hướng hỏa trì. Trong miệng hỏa trì vọt lên vô tận lực lượng màu đỏ, lao vào trong cái bình tây môn thánh nhân cầm. Âm âm âm. Năng lượng hỏa hệ cuồn cuộn rót vào bình. Ánh sáng trong hỏa trì ngày càng ảm đạm. Một lúc lâu sau ánh sáng hoàn toàn biến mất. Tất cả năng lượng hỏa tính đều nhập vào trong bình. Hỏa trì ban đầu, bên trong chỉ còn vô số kim chúc đông lai, like, vội lắp tới nơi sâu nhất. Tây môn thánh nhân nhìn cái bình trong tay, nói Thái dương thần châu Một bình thuần dương này đủ sánh bằng một viên thái dương thần châu. Tây môn thánh nhân nói rồi nhức chân đi tới một hỏa trì khác. Bỗng nhiên Tây môn thánh nhân cảm thấy hư không khẽ ruông, ngoái đầu nhìn Tây Môn Thánh Nhân nghiêm túc nói. Có người muốn phá tan không gian này. Vù vù vù. Tây Môn Thánh Nhân lập tức lao đi phía xa tới sơn cốt. Trong một sơn cốt hiện tại có một người áo đen tay cầm một quả cầu ánh sáng màu vàng. Quả cầu màu vàng khẽ rung, hư không rung rảy theo. Tây Môn Thánh Nhân trầm giọng hỏi. Ngươi là ai? Người áo đen ôm quả cầu vàng kinh ngạc, sau đó lấy ra một khối lệnh bài, nói Tây Môn Thánh Nhân tại hạ là thần tử của Đại Chúa Thiên Đình, đến theo lệnh của Thiên Đế, đây là lệnh bài của ta. Tây Môn Thánh Nhân kinh ngạc nhìn lệnh bài. Võ Chiếu Tây Môn Thánh Nhân quay đầu nhìn bốn phía, lấy ánh mắt của gã đã phát hiện không chỉ có một chỗ hư không khẽ ruông. Tây môn thánh nhân im lặng một lát cuối cùng nhấc chân đi chứ không khó xử người áo đen. Nơi Kim Đại Vũ bị thương. Kim Đại Vũ và giãn hận thiên bàn bạc một phen chui vào trong hỏa Trì tiến sâu vào đáy ao tìm kiếm diêm xuyên.